Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 374 Thương lang Vương Toàn bộ hải tộc Thương lang Quốc, cùng loại lan thủy bộ dạng này bộ lạc, cùi ba cái. Lan thủy bộ tộc trưởng tan cầu cung kính Đối Lâm Tú nói, e Hải thần đạn, khoảng cách lan thủy bộ gần nhất là hắc thủy bộ, tại chúng ta Đông bắc Phương hướng 300 dặm. Tại hải tộc bên trong, lan thủy bộ mặc dù cũng là có đếm được bộ tộc lớn, Thực bất quá là vương tộc nô lệ. Cho dù là làm tộc trưởng tan cầu, hàng năm cũng muốn tốn hao thời gian nửa ngưng kết thủy chi tinh phách, cung cấp vương tộc, trong bộ tộc các cường, cũng đều giống như hắn. Nếu như có thể lật đổ vương tộc thống trị, thời gian nửa năm này, hắn liền quẹt bản thân tu hành, có lẽ đời này cũng có thể có được đột phá thiên giai khản. Lâm Tú nhìn xem tan cầu, nói, ẻ e đưa đầu tới. Tan cầu không biết hải thần đại nhân muốn làm gì, nghe lời đem đầu đưa quát tí. Lâm Tú đem tay phải đặt ở hắn trên đầu trọc, tan cầu giật mình, sau đó trong lòng cuồng hỉ, hắn cảm giác được năng lực của hắn, ngay tại nhanh chóng trở, giờ khắc này, khi còn bé nghe được liên quan tới hải thần truyền thuyết, hẳn trong đầu điên cuồng hiển hiện. Sau một lát, Lâm Tú thu tay về. Còn tốt từ đại u sau khi trở về, thực lực của hắn tăng mạnh, ban cho ngực năng lực đã không cần lâu như vậy, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Một lát sau, tan cầu phát hiện trong cơ thể hắn lực lượng tất cả đều trở lại rồi. Trong lòng đối hải thần đại nhân sùng kính càng sâu Cung cung kính kính nằm đập trên mặt đất Phát ra từ nội tâm nói Để cảm tạ hải thần đại nhân Lâm Tú để bọn hắn trước tiên Ở nơi này chờ lấy Thích đáng an trí trên mặt biển cái kia hải tộc Mình thì trở lại thuyền hoa bên trên Nói cho Linh Quân cùng Linh Âm Các nàng không cần chờ hắn Hắn lại trở vài lý Không bao lâu hắc thủy bộ Một tên già nua hải tộc lơ lửng Ở trong nước biển Nhìn xem tan cầu Nhớ mẩy hỏi nghe tan cầu Ngươi không ở lang thủy bộ ngưng tụ thủy chi tinh phách, đến tác thủy bộ làm gì? Tan cầu nhìn xem hắn, hỏi, kẻ hát sơn, chúng ta thật vất vả tu hành đến bây giờ trần giới, chẳng lẽ chính là vì cho người khác ngưng tụ thủy chi tinh phách? Khi hải tộc lão giả nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia che lấp, hắn đương nhiễn không nguyện ý quên mình vì người, nhưng ngổ nghịch vương tộc hạng, sớm đã có ví dụ trước đây. Duy trì hiện trạng, hắn còn có thời gian nửa năm có thể làm chính mình sự tình không nghe vương tộc lời nói. Hắn sẽ trực tiếp biến thành cho vương tộc ngưỡng tinh phách tu hành công cụ Hải tộc lão giả nhìn về phía tan cầu Sắc mặt âm tình bất định Hỏi Ê tan cầu Ngươi muốn ngổ nghịch vương tộc sao? Trải qua hải thần đại nhân tẩy lễ về sau Bây giờ tan cầu Đã không phải là mới vừa tan cầu Hắn cười lạnh một tiếng Hỏi ngược lại Rồi cái gì ngổ nghịch Hải tộc sinh ra bình đẳng Chẳng lẽ vương tộc liền so với chúng ta bao dài một cô mắt sao Dựa vào cái gì chúng ta muốn bị bọn hắn áp bách Cho bọn hắn tụ thủy chi tinh phách? chúng ta vì cái gì không liên thủ lại, lật đổ bẳng. Lật đổ vương tộc. hắc Sơn nhìn xem tan cầu, cảm thấy hắn không phải điên rồi chính là chóng. Vương tộc nếu như là dễ dàng như vậy lật đổ, sớm đã bị bộ tộc lớn đẩy ngã, qua nhiều năm như vậy, tại 10 cái đại bộ lạc, trăm vạn hải tộc cung cấp nguồn phía dưới, vương tộc đã sớm cường đại đến không thể chiến thắng, trồ là tất cả bộ tộc liên thủ, vậy không phải là đối thủ của vương tộc. Tan cầu đứng xa xa nhìn hắc Sơn, nói đây coi như ngươi không vì mình sỉnh cũng phải vì Hắc Thủy Bộ năm vạn tộc nhân suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn vậy cả một đời làm người khác nô bộc? Tan cầu lời nói truyền khắp phụ cận nguyên một phiến hải vực Hắc Thủy Bộ các tộc nhân có không ít trên mặt vậy lộ ra vẻ do dự, dù sao lấy bọn hắn cũng rất vất vả, giúp hết toàn lực cho người khác ngưng kết thực Tinh phách, không chỉ có không có thù lao, còn muốn lo lắng không thể hạn hoàn thành, bị mang đi làm nô. Một năm này vương tộc không chỉ có không có thu liễm, Ngược lại còn làm trầm trọng thêm, tất cả mọi người trong thân thể đều kéo căng lấy một cây dây cung, nếu như có thể lật đổ vương tộc, đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Làm Hắc thủy bộ tộc trưởng, tộc nhân không biết vương tộc cường đại, nhưng Sơn rất rõ ràng, cùng vương tộc đối nghịch một con đường chết, hắn rất không khách khí đối tan Cầu nói, "Ở ngươi mới vừa nói ngỗ nghịch vương tộc lì nói, ta có thể coi như không có nghe được, mau cút đi, nếu không đừng trách cha không khách khí." Tang Cầu quanh thân, dần dần ngưng ra một cái thủy chi vòi rồng, Hắn nhìn quát sơn, cười lạnh nói Để cho ta xem nhìn, ngươi có thể làm sao đối với ta không khách khí Nếu là trước kia, tan cầu khả năng thật sự sẽ tránh lui Bởi vì hắn thực lực, số ví hắc sơn còn thiếu một chút Nhưng hải thần đại nhân ngay tại sau lưng nhìn xem hắn Cho dù là thương lang Vương đến rồi, hắn cũng dám trực tiếp xuất thủ hắc sơn cũng bị tan cầu thái độ khơi dậy phẫn nộ Cấp tốc cùng hắn đánh nhau, từ biển trên mặt nhìn Nơi đây hải vực từ cực tỉnh Bỗng nhiên biến sóng cả nổi lên bốn phía, sóng lớn ngập trời, thỉnh thoảng có tật tốc cục nước từ biển trong gước xuyên ra, một chút xui xẻo chim biển không tránh kịp, đụng vào những cái kia cục nước, nháy mắt liền sẽ hóa thành bột miệng. Dưới mặt biển, tăng cầu ngay từ đầu còn có thể cùng hắc Sơn đấu lực lượng găng nhau, nhưng không bao lâu liền rơi vào hạ phong. Cùng là địa giai. Thượng cảnh, hai vị tộc trưởng thực lực, vẫn là có chênh lệch ràng. hắc Sơn đang muốn thừa thắng sông lên. Cho tan cầu một cái dạy dỗ khó quên, chợt thấy tan cầu sau lưng, xuất hiện một vị nhân loại nam tử, hắn sửng sốt một chút về sau, cãi giận nói, về tan cầu, người dám cấu kết nhân loại. Thoại âm rơi xuống, hắn tạm thời bỏ tan cầu, thẳng đến kia nhân loại mà đi. Sau một lát, hắc sơn phiêu phù ở trên mặt biển, mặt cho sóng biển đập thân thể, gương mặt mịt. Hắn một cái mảnh tử đâm xuống nước, rất nhanh lại nâng lên, trên mặt mờ mịt sâu, năng lực của hắn đâu. Hắn nguyên lực đâu? Tan cầu đạp ở trên mặt biển, nhìn xem chỉ nổi một cái đầu hắc sơn, nói, Ê thính, kiến thức đến hải thần đại nhân lực lượng sao, đi theo hải thần đại nhân lật đổ vương tộc, căn bản không phải việc khó. Trên Đông Hải, một chiếc thuyền hoa theo sóng mà đi, thuyền hoa phía trên lâm tú từ từ mở mắt. Từ vài ngày trước bắt đầu, vô luận hắn dùng năng lực gì tu hành, trong cơ thể nguyên lực cũng sẽ không tiếp tục có rõ ràng tăng trưởng, loại tình huống này hắn đương nhiên không xa lạ gì. Chinh phục mấy cái hải tộc bộ lạc về sau, hấp 4 vị địa giai thượng cảnh tộc trưởng năng lực, hắn cuối cùng tu hành đến cảnh. Bây giờ, Thương Lan quốc 13 cái hải tộc bộ lạc, đã có 6 cái bị lâm túc phục. Tiếp tục đi thu phục những thứ khác bộ tộc, ý nghĩa không lớn, bởi vì bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn đối mặt Thương Lan vương tộc. Thiên giai phía dưới, hắn không tồn tại đối thủ, cùng giai người trong, chỉ có triệu linh quân cùng Sophia với hắn mà nói có chút khó giải quyết, hải tộn tăng lực đơn nhất. Phương thức công kích cũng không nhiều, toàn bộ Thương Lang hải tộc, duy nhất đối với hắn có uy chính là Thương Lang Vương. Chính như hai cái này cảnh giới danh tự một dạng, Thiên giai cùng Địa giai, thực lực cũng có được trời cùng đất chênh lệch, kia đạo hồng câu là không thử qua, đối mặt Địa giai thượng cảnh, Lâm Tú có thể trọng quyền xuất kích, đối mặt Thiên giai, hắn không có một chút biện pháp. Đại khái chính là hắn không làm gì được đối phương, đối phương vậy không làm gì được hắn. Loại thời điểm này vẫn là phải làm cho linh quân xuất thủ thương lang vương cung một nơi trong tỉnh thất thương lang vương bàn đầu gối ngồi ở trên giường hai tay của hắn ở giữa lơ lửng một viên lóng tay lớn nhỏ màu xanh lam tinh thể theo hắn nguyên lực tràn vào tinh thể kia khi hắn hai tay ở giữa tốc độ như rò xoay tròn đồng thời lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm rãi tăng trưởng hắn ít nhất cần dùng thời gian nửa năm tài năng ngưng tụ ra một viên thiên gia thủy chi tinh phách có nhất định khả năng trợ giúp vương tộc tu hành đến cảnh thiên tài đột phá thiên giai. Trước đó hắn đã ngưng tụ sáu khỏa, nhưng đều bởi vì tộc nhân phá cảnh thất bại lãng phí. Mà thật vất vả ngưng kết ra thứ bảy khỏa, cũng bị một cái ghê tẩm tặc nhân trộn đi, hơn nửa năm vất vả uổng phí, hắn chỉ có thể làm lại từ đầu. Không biết qua bao lâu, Thương lang vương sắc mặt có chút tái nhật, chậm rãi vào một cái, thu hồi viên kia tinh thể, đem tùy thân mang theo, từ khi xảy ra sự tình lần trước. Hắn liền dưỡng thành vật phẩm trọng yếu mang Theo người cường thuộc Đi đến bên ngoài về sau Một tên hải tộc vội vàng đi lên trước Không người nói gây bệ hạ Thám tử báo lại lang thủy bộ, hắc thủy bộ Vân thủy bộ chờ sáu cái bột Hội tụ trong tộc cường giả Ngay tại hướng vương cung chạy đến Thương lang vương mi đầu nhíu một cái Hỏi, Ấy bây giờ Cách hải thần tiết còn Bọn hắn hiện tại tới làm gì Khi hải tộc nói Ấy xem ra Bọn hắn giống như không phải đến tiếng cống. Thương Lan Vương hừa lạnh một tiếng, không phải đến tiếng cống, chẳng lẽ làng phản loạn. lang nước, Hắc Thủy, vân thủy lục bộ gần ngàn cường giả, tại khoảng cách lang Vương thành 10 dặm vị trí dừng lại, phía trước, cũng có số 10 đạo thân ảnh phi tốc bơi lại, phía trước nhất một tên cao lớn hải tổng hiên mị hỏi, để tan cầu, Hắc Sơn, vẫn chưa tới hải thần tiết, các ngươi tới Vương thành làm cái gì, các ngươi góp đủ cống phẩm rồi. Tan cầu hừ lạnh một tiếng, Nói, kể tất cả mọi người là hải tộc, dựa vào cái gì chúng ta muốn cho các ngươi vương tộc cống phẩm. Khi cao lớn hải tộc sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, kể các ngươi quả nhiễn phản loạn. Tan cầu không thèm quan tâm nói, kể phản thì thế nào? Sáu cái bộ tộc lớn liên hợp, thì có sáu vị địa giai thượng cảnh cường giả, cho dù vương tộc cũng không dám khinh thường. Cao lớn hải tộc sau lưng, đã vang lên trầm muộn tù và ốc, từ vương thành nội bộ, rậm rạp trần chịch bơi ra vô số tộc trong đó có 10 người tốc độ nhanh nhất, qua trong dây lát liền đi tới ngoài miềm dặm, khi cao lớn hải tộc nói, kẻ tan cầu, hắc Sơn nhất đẳng làm phản, cầm xuống bọn hắn. Khi 10 vị hải tộc, trên thân đều tản ra địa giai thượng cảnh khí tức, nhận mệnh lệnh, lập tức tấn công về phía tan cầu hắc Sơn chờ 6 vị tộc trưởng. Hải tộc đối với kẻ phản loạn chưa từng nhân nhượng, kết quả của bọn hắn, trực, chính là trở thành ngưng tụ thủy chi tinh phát công cụ, không biết là ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy, Vậy mà để bọn hắn cảm thấy có thể khiêu khích tộc Mười vị vương tộc hóa thành Mười đạo ngấn nước Khí thế hùng hổ tới Chợt im ở trong nước Một cái, hai cái, ba cái Làm lâm tú tay từ hạng mười vương tộc Cường giả trên bờ vai rời đi Mười người phát hiện mất đi năng lực Bị ép hướng về mặt biện phía trên bơi đi lúc Trong vương thành cuối cùng có một đạo khí Tức lên tận trời Lâm tú bên người, một dòng nước chớp mắt hóa thành một thân ảnh Chụp vào vai của hắn Lâm tú sớm có phòng bị, cả người hư không tiêu thất, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một đạo khác bạch y thân ảnh bên người. Thương Lan vương nhìn xem cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, từ trong cổ họng ra mấy cái lâm tú quen thuộc âm tiết, ở nhân loại, các ngươi muốn cùng hài tộc tuyên chiến sao? Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net